Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 562 phá cấm châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Ngay khi Tô Sĩ tai nhọn hàm khỉ truyền tống Lâm Hiên cũng bắt đầu phá. Cấm chế hiện tại ảo thuật đã mất đi hiệu quả xuất hiện trước mắt hắn là một vách núi dày cột. Vách đá này tương tự như một bức tường pha lê trên bề mặt còn phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Lâm Hiên hơi suy nghĩ một chút rồi vươn tay búng ra một đạo kiếm khí. Kênh một tiếng kiếm khí đụng vào tường pha lê sau đó bị phản xạ ngược trở lại. Mắt Lâm Hiên nheo lại phất tay đánh nát đạo kiếm khí này, rồi hắn phát ra thần thức bắt đầu đánh giá vách núi trước mặt, có thể bắn ngược. Công kích đương nhiên có chút khó giải quyết. Cao mày suy nghĩ một chút, Lâm Hiên từ trong ngực lấy ra mấy viên trâu. Cỡ ngón cây đủ mọi màu sắc. Thiếu ra, người định dùng phá cấm trâu. Nguyệt Nhi có chút kinh. Ngạc mở miệng. U, V, K, Q, Q, M. Lâm Hiên gật đầu sau khi luyện thành vật này chưa dùng qua. Vừa lúc thử hiệu quả một chút. Phá cấm trâu, tên như ý nghĩa, là một bảo trâu chuyên dùng bài trừ. Linh khí trận pháp cùng cấm chế ở thời kỳ hồng hoang đã từng một thời cực thịnh, nhưng sau này gần như biến mất, chỉ có số ít vị trận pháp đại sư mới biết luyện chế. Tuyển cơ tán nhân là một người trong đó, bên trong ngọc sạn có miêu. Tả cảnh Kế song tài liệu hết sức khó kiếm, tuy nhiên những năm gần đây, Lâm Hiên Bôn ba khắp nơi, gia tài có thể sánh với lão quái nguyên anh. khi lúc rảnh rỗi cũng luyện trí được một ít. Màu sắc của những phá cấm châu không giống nhau dùng để phá linh lực. Ngũ hành thuộc tính. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp thuật phi phù vào hạt châu. Một viên hạt châu màu đỏ lập tức chấm chấm bay tới bức tường pha lê. Kia, đi." Lâm Hiên điểm tay, một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay bắn ra cách không nhập vào phá cấm châu. Một tiếng vang bảo liệt phá cấm châu nổ tung từ bên trong xương mộ. Màu hồng một con cự mãng màu đỏ dài vài trượng xuất hiện. Trên đầu cự mãng có mọc một sừng, miệng há to như chậu máu hướng về. Vách tường phía trước phun ra một đạo yêu khí màu đỏ sẫm. Bức tường pha lê vốn có thể phản lại linh lực công kích, nhưng sau khi tiếp xúc với yêu khí trên tường băng xuất hiện một điểm bắt đầu tan rã. như băng tuyết gặp lửa, có tác dụng. Lâm Hiên trong lòng vui mừng tiếp tục thúc đẩy pháp lực toàn thân cử. Maãng kia trở nên hồng hào, từng ngụm từng ngụm yêu khí từ trong mồm, liên tục phun ra phá hủy một lỗ trên bức tường. Lâm Hiên nhìn chăm chú, trong mắt lộ một tia chờ đợi. Qua thời gian uống một chén trà, bức tường đã bị phá vỡ một lỗ hồng. Hơn một thước Chân mày Lâm Hiên nhứng lên, liên quan hộ thể trở nên sáng ngời dị. Thường, hóa thành một đảo kinh hồng bay vào bên trong tường băng. Rất nhanh xuyên qua Lâm Hiên hạ xuống đất, quay đầu lại cử mãng đã mất. Đi pháp lực chống đỡ nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng trở lại thành. Sương mù tiêu tan trong không khí. Mà tường băng cũng trở lại như cũ, tấm chí này chưa bị hắn phá vỡ, lỗ trở. thùng kia bắt đầu khép lại. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, bắt đầu quan sát cảnh vật trước, mắt đập vào mắt chính là một cái cửa đá dày nặng như là động phủ của một vị cổ tu sĩ. Lâm Hiên không khỏi có chút hứng thú, về di chỉ cổ tu sĩ hắn đã từng đi qua, nhưng lại được dựng ở nơi cổ quái như vậy cũng là mới thấy lần đầu. Đầu Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết song cửa đá không chút sứt mẻ. Lâm Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc, hai tay vừa bấm lại đổi thành. Công pháp ma đạo nhưng vẫn vô dụng. Lần này Lâm Hiên nhíu mày, mơ hồ cảm giác đồng phủ này dường như có chút bất thường. Nhưng Đát San khổ đi tới, sao hắn chịu bỏ sợ nửa chừng, phía trước dụ là nối đao biển lửa cũng muốn tìm ra bí ẩn. Nhưng với tâm cơ của Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không làm bừa. Hắn thả ra thần thức cẩn thận quét qua một lượt. Ở một chỗ trên cửa, đã phát hiện một hàng văn tự nhỏ như muỗi. Đây là một loại văn tự tử, tử thời kỳ thượng cổ, may mắn hắn miễn cưỡng hiểu được sau khi đọc xong. Trên mặt Lâm Hiên giãn ra một chút. Vút vào trên túi trữ vật, trong lòng bàn tay hắn đã hiện ra một sấp lục. Phù, sau đó Lâm Hiên lại lấy ra linh dược túi đem vài tên luyện thi cường tráng xuất ra. Lâm Hiên đem các lá phù tế ra, lót lên cách không gian biến vào thân. Thể cương thi khiến thi thuật thêm hiệu quả. Đi, nhận được chỉ thị từ thần niệm của Lâm Hiên, vài tên thiết giáp phi gầm gừ vọt tới bên cạnh cửa đá, hai tay giữ chặt dùng sức đỉnh đẩy ra. Hai bên ầm ầm ầm. Cửa đá đối với các loại pháp thuật đều không có phản ứng, vậy mà lại bị sức lực ngang ngược mở ra, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng có chút khó hiểu, không biết cổ tu sĩ thiết kế như vậy là có. Dụng ý gì? Hắn cũng không vội tiến vào đồng phủ Hắn định đem hàng văn tự nhỏ trên cửa đá xóa đi xong thì biến chợt nổi lên. Ngay khi cửa đá hoàn toàn mở ra, bên trong động phủ có thứ gì nổ tung, tóe oanh. Hắn dõi mắt nhìn lại, hoàn toàn là một mảng ánh sáng chói lòa, làm người ta choáng váng. Trong lòng Lâm Hiên dùng mình Cửu Thiên Linh Thuẫn theo ý hiện lên. Chưa kịp thi triển thủ đoạn khác đã bị kim quang bao vây. nhất thời cảm giác toàn thân ấm áp sào dạt. Ngoài điểm này còn làm người ta ý thức người ta mơ hồ buồn ngủ trong. Lòng Lâm Hiên hoảng sợ, thần thức hắn cũng không dám lão quái nguyên. Anh kỳ do xèn luyện khi tinh trí luyện đan vậy mà. Cảm mấy này quả có phần cổ quái. Lâm Hiên muốn cắn đầu lưới cho tỉnh. Táo lại nhưng toàn thân không có nổi một điểm khí lực, cuối cùng hắn ngất đi. Cùng lúc đó trong phòng linh thú, xèo xèo. Bên trong kén tằm truyền tiếng kêu của tiểu gia hỏa, lộ ra chút hưng phấn cùng nôn nóng. Kén tằm lăn trên mặt đất lại dừng lên hết đông lại tây, sau đó lại lăn. Trên mặt đất quay tròn, con lẽ tiểu gia hỏa này muốn phá kén ra ngoài. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, lại qua một lúc lâu. mặt ngoài kén tằm đột nhiên tản ra một trận ánh sáng màu xanh càng ngày càng sáng, một cỗ linh khí kinh người bốc lên cao. Đoạn người Kiếm U cung vừa mới tới Băng Hỏa đảo xong lại mất tung tích của kẻ. Phản độ vốn là tu sĩ họ Cảnh trước đó có xe trong cơ thể tu sĩ tai. Chuột một con linh trùng có tác dụng định vị nhưng trước đó không lâu cũng mất đi hiệu quả, khiến toàn bộ đoàn người hoảng sợ. Khổ đại sư lạnh lùng nhìn bọn họ không nói một lời, xong ánh mắt cá chít của lão lại khiến những tên xui xẻo này toàn thân tê dại. Bỗng trên gò núi nơi xa truyền đến một đạo linh quang màu xanh. Gì, đây là cái gì? Giống như kẻ sắp chết đối vớ được cành rơm cứu mạng, mặc dù không cảm thấy khí tức linh trùng trên người phản độ, song tinh thần đám tu sĩ chấn động, đi tới xem sao. Được, những người khác cũng gật đầu lia lịa. "Hổ đại sư, không chừng sẽ có manh mối." Trên mặt tu sĩ họ cảnh lộ ra vẻ cầu khẩn. Nhưng lão quái vật chỉ im lặng, trên mặt lại lộ vẻ ngưng trọng, cố linh lực vừa rồi khiến tâm cảnh của lão xuất hiện tí vít. Tuyệt đối, không phải phàm vật. Thú vị, đi xem một chút cũng tốt." Khổ đại sư quay đầu lại, nhe miệng cười lộ ra hàm răng khô vàng, vẻ mặt càng khiến người ta không lạnh mà run. Đám tu sĩ đang muốn bay tới gò núi nhỏ đột nhiên nhìn thấy vầng sáng, chợt lóe, một đạo thanh hồng phá vỡ thiên không, tốc độ cũng không thể tưởng tượng nổi bắn vào bên trong băng sơn. Linh khí cũng đã biến mất. Nhất thời chúng tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt khổ đại sư trở nên khó coi, lập tức độn quang nhanh chóng bay tới băng sơn. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên khôi phục ý thức, mở mắt phát hiện hắn đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Dưới thân là một bãi cỏ mềm còn có mùi hoa thơm dễ chịu, phía trên là Bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, trong vắt như lam ngọc. Mặc dù nơi này thoạt nhìn mỹ lệ tưởng hòa, nhưng Lâm Hiên không dám. Buồn lòng không hiểu sao hắn lại được đưa tới đây phương thức quá dị. Dị như vậy, vô số đạo sáng mờ kia còn đọng lại trong ký ức của hắn, vốn là rất khác khi truyền tống trận. Lâm Hiên nhanh chóng đem cổ thuần tí lên phát ra một tầng hộ tráo màu. Đỏ bao bọc ở hắn bên trong, lúc này sắc mặt hắn mới giãn ra. Pháp lực lưu chuyển trong cơ thể kiểm tra tình trạng thân thể. Linh lực không có cảm giác trì trệ, thân thể cùng thần thức đều không có thương tổn, cuối cùng Lâm Hiên hoàn toàn yên tâm. Một đạo bạch quang từ ống tay áo hắn bay vút ra, ánh sáng thu lại hiện ra một thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, thiếu gia Khi chức xảy ra chuyện gì, chúng ta đang ở đâu vậy? Ta cũng không biết. Lâm Hiên vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu trầm ngâm. Nghĩ ngợi nhưng cũng không hiểu. Bất kể thế nào, hắn có thể tới đây bình an vô sự chính là điểm mừng. Lấy lịch duyệt của Lâm Hiên, ngẫm lại kinh nghiệm khó khăn ở băng hỏa. Sơn cùng với Vạn Đạo Hà Quang rủ dì cũng biết nơi này không phải xi. Chỉ bình thường Nhất thời Lâm Hiên tò mò, không biết nơi đây là di tích lưu lại đát. Trải qua biết bao túi nguyệt, Lâm Hiên hóa thành một đạo độn quang bắt, đầu thăm dò nơi này